Các bạn đang nghe tại audio.net Người có thể cùng anh kể và sát cánh, cùng phân đấu cùng bầu bạn, không phải là một người chỉ biết ngăn cản bước tiến của anh. Chắc không được, anh không muốn mang cô đến New York. Chắc không được, anh muốn để cô lại Đài Loan một mình. Hốc mắt trầm tĩnh đỏ lên, một cảm giác khói chịu nghẹn lại cổ họng. Một nỗi đau xót như cơn sóng dâng lên ngập lòng cô. Cô không muốn ở lại nơi này, cô không muốn một mình ở lại Đài Loan. Cô muốn đi cùng anh, vĩnh viễn cùng một chỗ với anh. Không nên bỏ em lại, Đình Vũ, em xin anh đừng bỏ em lại. Cô nghẹn ngào lẩm bẩm, lờ mờ suy nghĩ, trong mơ hồ lại tìm ra lối đi. Em hứa với anh, em sẽ học cách chăm sóc chính mình, em nhất định không làm liên lụy đến anh, anh phải tin tưởng em, nhất định phải tin tưởng em. Trước khi tiếng nói vừa dứt, cô cuối cùng cũng tìm ra được lối đi, cố gắng mỉm cười vào thang máy đi lên lầu. Đi đến cửa công ty Mạnh Đình Vũ Cô đang muốn hỏi thăm về anh Một cô gái thật xinh đẹp mặc một chiếc váy ngắn Lộ rõ đôi chân thon dài Cách ăn mặc thật hợp thời trang bước đến Cô quan sát Trầm Tĩnh từ trên xuống dưới Cô tìm Đình Vũ sao? Đúng vậy Trầm Tĩnh đáp lại cô ta Làm phiền cô giúp tôi gọi anh ấy được không? Anh ấy hiện đang họp với khách hàng Cô là ai? Tôi là bạn gái anh ấy Trầm Tĩnh vội nói Anh ấy để quên một phần tư liệu Tôi giúp mang đến giúp cho anh ấy Cô lấy tập tài liệu Phiền cô mang đến giao cho anh ấy được không Tôi lo anh ấy sẽ cần đến trong lúc họp Cao Lệ na không cầm lấy tập hồ sơ Đôi mắt đen nhìn Trầm Tĩnh một cách tìm mỉ Sau đó dương mắt Vội hiện lên nụ cười đầy ẩn ý Cũng không khá mấy Cô nói nhỏ. Cái gì? Trầm Tĩnh nghe không rõ À không có gì Tôi vừa nói tôi đang có việc phải đi ra ngoài Không thể giúp cô được Dừng lại một chút, đáy mắt chợt hiện lên một tia giảo hoạt. Không bằng cô mang vào đưa cho anh ấy đi, phòng họp ở phía bên kia. Trầm tĩnh nhìn theo hướng ngón tay của Cao Lệ Na, không một chút nghi ngờ lại cảm kích gật đầu. Cảm ơn cô, tôi lập tức đi đến đó. Nói xong cô vội vàng đi đến phòng họp, không để ý đến khóe miệng Cao Lệ Na hiện lên một tia cười ác ý. Đi đến trước cửa phòng họp. Cô nhìn vào lớp kính thủy tinh, liếc mắt nhìn thấy Mạnh Đình Vũ vẫn chưa vào họp cùng khách hàng, cô liền vẫy tay ra hiệu với anh. Anh không phát hiện, cô nóng nảy nhẹ nhàng gõ vào lớp cửa thủy tinh rồi lại vẫy tay. Cuối cùng anh cũng chú ý tới, nhưng người chú ý đến không chỉ một mình anh, hầu như tất cả mọi người bên trong đều nhìn cô một cách hiếu kỳ. Sắc mặt của Mạnh Đình Vũ nhất thời trở nên u ám, cô mở cửa, đem tập hồ sơ đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói: "Đình Vũ, Em giúp anh mang tập báo cáo này đến Báo cáo gì? Hắn co mày Báo cáo anh cần trong ngày hôm nay đấy Anh không biết Em phát hiện anh quên mang theo Thật lo lắng, vội vàng từ công ty chạy đến đây để đưa anh Anh không trả lời Cầm lấy tập hồ sơ vừa lấy ra từ trong túi Sắc mặt chợt biến đổi Tập hồ sơ này là hai ngày trước Em kêu em hủy dùm Em lại mang đến làm gì? Cái gì? Cô giật mình Vừa nghe anh nhắc như thế, cô mơ hồ nhớ lại dường như thật đúng như vậy. Lúc đấy cô cầm lấy tập hồ sơ, tiện tay bỏ vào trong túi. Sau lại do bận biệu nên cũng quên mất. Vừa vặn hôm nay lại dùng đến chiếc túi này, thế nên mới gây ra sự hiểu lầm như vậy. Xin lỗi, Đình Vũ, em quên mất. Lời vừa xin lỗi, ánh mắt như ủi dũ. cô nhìn thấy anh có vẻ đang rất bất mãn. Đình Vũ, chị này là... Một vị khách hàng bỗng nhiên cao giọng hỏi. Trong giọng nói mang theo ý trêu chọc Là bạn gái cậu sao? Thật xinh đẹp Bạn gái mang hồ sơ đến cho cậu sao? Không sai nha, bạn gái đối với cậu thật tốt Một người khách hàng khác nhàn nhạt tiếp lời Ngụ ý là Ngay báo cáo hồ sơ trọng yếu cậu cũng quên mang đi Làm thế nào trông cậy vào cậu giúp chúng ta đầu tư thật tốt Mạnh Đình Vũ rất rõ ràng Đối với những người tiện tay ném hàng chốt của cải như thế này Mà nói Đầu tư vào cái nào không quan trọng Quan trọng là có thể hay không giúp họ kiếm được thật nhiều tiền. Một người giao dịch, thiếu, thận trọng, không khôn khéo, sẽ không chiếm được sự tín nhiệm và ưu ái của bạn họ. Trầm tĩnh hôm nay gây ra họa lớn, rất có thể sẽ hại công ty mất đi vài vị khách quý đã hợp tác trong một thời gian dài. Thật vất vả mọi người mới tìm được, anh phải làm thế nào để làm mọi người bất thất vọng? Vừa nghĩ như thế, Mạnh Đình Vũ liền tối mặt, háng rộng. Xin lỗi, mời mọi người chờ đợi một chút anh bình tĩnh quát mắt nhìn mọi người, vươn tay kéo trầm tĩnh ra khỏi phòng họp. đến khi mang cô đến tận cửa công ty, anh ngay tại góc cầu thang thấp giọng mắng: em dứt cuộc đến để làm gì? em đi làm cũng đã được gần một năm, chẳng lẽ không thể hiểu được khi người khác đang họp lại chạy đến cắt ngang là rất không lịch. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện